Hồi lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong tập hồi ký, ngày này 49 năm về trước, của tác giả Đặng Đức Hòa. 5 giờ sáng ngày 26 tháng 4, những đòn hỏa lực mạnh mẽ của các trận địa pháo binh của ta đã bắn từ phía Bắc và phía Tây như vũ báo để chép hoàn toàn quân nghị ở Đông Hà và những nơi khác. Ngày 28 tháng 4 năm 72, chúng tôi cũng đã bắn trên 150 quả đạn vào căn cứ ở phía trước là điểm cao 30 với cự ly bắn từ 1.000 đến 1.200 mét trì viện cho các tiểu đoàn bộ binh. Đạn chùm mục tiêu gồm cả đạn của chúng tôi và các loại đạn pháo của mặt trận. Tất cả các đơn vị đang đồng loạt tiến công vào Đông Hà. Ở hướng Tây Bắc là trung đoàn 36 của chúng tôi đang đánh chiếm các cao điểm 28-30 ở Tây Bắc Đông Hà. Trung đoàn 102 đánh chiếm điểm cao 32-26 ở Tây Nam Đông Hà, còn trung đoàn 88 thì đánh chiếm điểm cao 35-37 ở phía Tây Đông Hà. Quân địch đã dùng xe tăng, bộ binh có không quân và pháo hạm chi viện liên tục tìm cách phản kích. Riêng xe tăng của địch đã bị trung đội tên lửa chống tăng B-72 của chiến dịch tăng cường cho sư đoàn do Lục Vĩnh Tưởng chỉ huy. Lần đầu xuất hiện trên chiến trường với bản lĩnh chiến đấu và khả năng điều khiển thuần tục khí tài đã lập công xuất sắc khi phóng 7 quả đạn thiêu cháy 6 xe tăng địch. Ở các hướng khác, gồm các sư đoàn 304, 324 và các trung đoàn bộ binh của mặt trận đều đồng loạt tiến công. Đây là cuộc tiến công hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn của quân giải phóng. Đến chiều ngày 27 tháng 4 thì sư đoàn 308 do Thượng tá Đào Đình Sung quyền sư trưởng Đã làm chủ hầu hết căn cứ Đông Hà, dồn bọn địch ra phía đường 1. Ngày 30 tháng 4 năm 72, nghe chính chỉ viên của đại đội thông báo tình hình, đêm ngày 27 tháng 4 năm 72, quân ta lại tấn công thẳng vào mục tiêu kho giữ trữ đạn dược của bọn địch tại căn cứ Ái Tử, đã phá hủy hoàn toàn số đạn dược có ở đây. Bị tấn công từ nhiều hướng. Đến ngày 30 tháng 4 năm 72, thế trận phòng thủ của quân lực Ngụy Sài Gòn ở Quảng Trị đã hoàn toàn trở nên nguy khốn và hoảng loạn. Nhiều đơn vị lính ngụy xem như đã tan hàng vì hầu hết binh sĩ đã tự động giã ngũ để chạy theo gia đình tìm đường thoát thân về Huế. Ở cái thế đường cùng, chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh Ngụy đã triệu tập một cuộc họp đại bộ tư lệnh hành quân của sư đoàn đóng tại thành cổ Quảng Trị để giải trinh kế hoạch tháo chạy. Nghe tin mà tất cả anh em chúng tôi đều hào hứng phấn khởi hẳn lên. Sau 3 lần tấn công không thành và bị tổn thất nhiều lực lượng và phương tiện thì lần này chúng ta đã giải phóng được thị xã Đông Hà, một cứ điểm cực mạnh của quân lực Ngụy Sài Gòn ở phía Bắc tạo đà cho những cuộc tấn công tiếp theo. Sang tới ngày 2 tháng 5 năm 1972, trước sức tấn công như vũ bão của quân ta, bọn địch đã hoảng loạn tháo chạy, vứt lại xe tăng, thiết giáp, vận tải, rồi các loại vũ khí hạng nặng. Đúng 18 giờ ngày 28 tháng 4, bộ đội của ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã Đông Hà, Lai Phước trong niềm vui khôn tả. Mất căn cứ Đông Hà, Ái Tử, bọn địch co cụm về khu vực thị xã Quảng Trị, La Vang và Mỹ Chánh. Đường lệnh của trung đoàn, phần lớn đại đội của tôi đã hành quân sang Ái Tử để vận chuyển gạo, thu được của bọn địch bỏ lại. Trong khi địch đang liên tục đánh bom, hòng phá hủy. Chúng tôi lên đường, men theo đường tăng tiến về Ái Tử. Dọc đường cũng đã phải hứng vài trận pháo kích, nhưng không ai bị sao cả. Ái Tử là một căn cứ rất rộng, đã bị ta chiếm. Ở đây có một kho gạo lớn của bọn địch phải bỏ lại nhưng một phần đã bị máy bay ném bom trúng và đang bốc cháy nguồn ngụt, ngụt. Chúng tôi nhanh chóng vác vội mỗi người mỗi bao rồi lùi ra xa để lại quay về chỗ trú chân của đơn vị. Đang vác gạo đi dọc đường tăng thì ba chiếc B-52 vòng cua chết ở phía trước. Theo kinh nghiệm những lần B-52 đã ném bom trước thì biết là lần này bom sẽ rơi chúng đội hình. Chỉ huy lập tức hô tất cả nằm xuống tôi vứt vội cái bao gạo xuống và lăn ngay xuống một cái rãnh ở cạnh đường tăng vừa lúc tiếng nổ đinh tai nhức óc khói bụi mù mịt chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa hết mùi thuốc nổ hăng sang sặc lẫn cùng với bụi xốc cả vào mặt vào mũi tiếng nổ và khói bụi mù mịt khoảng chừng hơn một phút thì im bặt đợi cho yên hẳn và đã khoang hết bụi khói mọi người đứng dậy kiểm tra lại quân số may sao chẳng ai việc gì chỉ có một đồng chí bị sức ép tức thở một chút mà thôi. Các đơn vị khác thì lại đã có hy sinh và bị thương, lại vác bao gạo lên vai và cùng đội hình về nơi trú quân. Lúc này thì đơn vị tôi đã rời khỏi trận địa ở quay vạc mà lui về củng cố và nghỉ ngơi ở một con suối không tên cách bệnh viện của mặt trận khoảng chừng 2 cây số. Ngày 4 tháng 5 năm 1972 Nghe thông báo, vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 5 năm 72, được tin quân địch có kế hoạch rút chạy khỏi thị xã Quảng Trị. Trung đoàn bộ binh số 9 của sư đoàn 304 đã nhanh chóng đánh chiếm và giải phóng thị xã Quảng Trị. Sau khi vượt sông Thạch Hãn, vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 5, tới bờ nam sông Thạch Hãn, một tiểu đoàn bộ binh theo đường Trần Hưng Đạo đã vào đánh chiếm trường Bồ Đề. Quân địch chống trả quyết liệt nhưng các chiến sĩ của ta đã tiêu diệt bọn lính cố thủ ở đây. Ngay sau đó, Bộ đội đã phát triển đánh chiếm dinh tỉnh trưởng, khu an ninh, tiểu khu quân sự. Hướng nữa tiến theo trục đường cổng phía tây của thành cổ, đánh chiếm trại giam khu Bình Định, đã giải phóng hàng trăm người bị quân địch bắt và giam tù ở đây. Đáng chú ý là có một đại đội của ngụy dựa vào nhà thờ Chi Biêu đã chống cự ác liệt. Cuộc chiến đấu kéo dài tới gần 2 giờ đồng hồ mới chấm dứt. Khi rút khỏi thị xã Quảng Trị với ý định lui quân có tổ chức để bảo toàn lực lượng, Nhưng không ngờ, chúng đi đến đâu cũng bị đánh, chạy đến đâu cũng bị chặn. Cả một đoạn đường dài gần 30 số từ thị xã Quảng Trị đến Mỹ Chánh quân địch đã bị bộ binh của ta cùng với pháo binh chế áp. Và đoạn đường này đã trở thành đại lộ kinh hoàng đối với tụi Mỹ, Ngụy Bọn chúng tháo chạy tán loạn, bỏ lại nhiều xe tăng, thiết giáp và súng đạn các loại cùng hàng trăm sát chết. Đến 4 giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 1972, lá cờ giải phóng đã được cắm lên nóc dinh tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị, báo hiệu thị xã Quảng Trị đã hoàn toàn được giải phóng. Quảng Trị hoàn toàn giải phóng, hệ thống phòng ngự kiên cố và bộ máy kìm kẹp tàn bạo của Mỹ, Ngụy từ sông Bến Hải đến Mỹ Tránh, từ Lao Bảo Khe Xanh đến Cửa Việt đều đã bị quét sạch. Giải phóng hơn 30 vạn người dân, thiết lập chính quyền cách mạng, Ủy ban quân quản thị xã Đông Hà do đồng chí Nguyễn Hiền là phó chính ủy của Sư đoàn 308, làm chủ tịch. Bị đánh một đòn tráng váng, ngày 4 tháng 5 năm 1972, Nguyễn Văn Hiệu đã cách chức Trung tướng Hoàng Xuân Lãm rồi đưa tướng Ngô Quang Trưởng thay làm tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 đồng thời đưa lực lượng dự bị của quân khu 1 và tổng dự bị chiến lược ra để tổ chức tuyến phòng thủ mới ở Nam Sông Bĩ Chánh và phía Tây đường 12. Như vậy, lực lượng quân nguyện ở Thừa Thiên, từ chỗ chỉ có 2 sư đoàn bộ binh nay đã tăng lên thành 4 sư đoàn, thêm một sư đoàn dù và một sư đoàn lính thủy đánh bộ. Trong cùng thời gian này, Mỹ đã có những động thái về chính trị và ngoại giao vừa để lừa bịp dư luận thế giới về mục tiêu giải pháp hòa bình ở Việt Nam thòa hiệp với nước lớn, đồng thời đưa máy bay B-52 đánh phá miền Bắc Việt Nam. Đặc biệt, Mỹ cũng đã đưa không quân, hải quân quay trở lại ồ tham chiến ở miền Nam, chủ yếu là chiến trường Trị Thiên nhằm cứu nguy cho quân đội Sài Gòn. Đây là một trong những yếu tố đã làm thay đổi lớn tương quan lực lượng chiến dịch. Bước vào đợt tiến công mới, Bộ Tổng Tư lệnh đã tăng cường cho chiến dịch Trung đoàn 18 bộ binh, Trung đoàn 325 bộ binh, Trung đoàn... 64 bộ binh thuộc sư đoàn 320B. Các đơn vị toàn mặt trận được bổ sung quân số, phương tiện, khí tài chạy đua với thời gian vừa đánh địch vừa khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch mới. Ngày 6 tháng 5 năm 1972, từ khi rút về tại một khe suối không có tên và trú quân tại đây để củng cố lực lượng, đại đội của tôi đã được nhận bổ sung thêm 5 đồng chí, vừa là pháo thủ và một tiểu đội trưởng tên là Chất, vừa tốt nghiệp hạ sĩ quan Tuy vậy vẫn thiếu quân số vì trong đợt một chiến đấu giải phóng Quảng Trị đã có một đồng chí đi viện vì bị sức ép chưa về và thêm một số bị sốt rét cũng vừa mới đi điều trị. Bản thân tôi lúc bây giờ đã phải vừa đảm nhiệm vị trí số 2 vác chân pháo lấy tầm hướng và vị trí số 3 nạp đạn bắn. Đến khoảng 14 giờ chiều thì được lệnh đi lên kho của mặt trận nhận gạo và quân trang bổ sung. Nói là kho mặt trận, nhưng thực ra gạo đóng trong bao ni lông, vứt nằm la liệt ở trong rừng, cứ vào mà vác, chứ chả có ai phát, cũng chẳng có ai cân đo đong đếm gì đâu. Mà thực ra, cũng chả có vác nổi, mỗi người đổ một bao đã là e cổ ra rồi. Quân trang thì được vài bộ quần áo cho cả đại đội, thêm một ít bao xe, mũ tay bèo, thắt lưng, vậy thôi. Trên đường quay trở về đã bị máy bay nốt quẩn cho một trận tươi bời vì đi ở trên đường tăng, hai bên chỉ là lau sậy, mọc thưa thớt nên rất lộ liễu. Tuy vậy đã từng trải qua nhiều trận oanh kích của bọn chúng rồi nên anh em cũng đều có kinh nghiệm biết cái cách để tránh bom. Cứ khi bọn chúng bổ nhào cắt bom là nằm ngay xuống đáy hô bom cũ. Kinh nghiệm là ít khi hai quả bom có thể trùng nhau. Nhờ vậy nên mọi người cũng đều bình an vô sự trở về hậu cứ Ngày 7 tháng 5 năm 1972, hai ngày hôm nay cả đơn vị nghỉ ngơi tại chỗ, cả lòng suối dâm gian tiếng nói cười bên những cánh võng mắc vào những cây gỗ nhỏ. Đúng là từ khi vào trận cho đến nay mới được dịp xả hơi đôi chút. Những ác liệt của trận chiến đã qua, mặc dù không quân của địch vẫn đang ngày đêm quần đảo lúc đánh phá chỗ này, lúc chỗ khác, tiếng máy bay OV-10 và L-19 vẫn quấy đảo bầu trời. Xong tiếng pháo của địch thì đã xa hơn rồi, chỉ còn nghe vọng lại mà thôi. Khi đó tôi và anh Lược, hai anh em mắc võng gần nhau, vừa nằm vừa tâm sự truyền nhà, cửa, rồi chuyện quê hương, lại làm tôi nhớ về bố mẹ. Không biết giờ này bố mẹ và các em ở nhà ra sao, đang làm gì. Nhất là hình ảnh mẹ tôi khóc lúc tiến tôi lên đường, như khắc ghi vào trong ký ức trong khi anh em chúng tôi đang được nghỉ ngơi củng cố tại đây thì vẫn nghe tin chiến sự không ngừng ở phía giáp với Mỹ Chánh, trung đoàn 27 đã có mặt ở phía bắc sông Mỹ Chánh ngày 2 tháng 5 năm 72 để cùng với các đơn vị bạn giữ vững vùng đồng bằng tiếp giáp thừa Thiên Huế và trực tiếp uy hiếp bọn địch ở khu vực này, quân dân của mặt trận Trì Thiên Đã được lệnh mở tiếp những cuộc tiến công xuống huyện Phong Điền, Thừa Thiên, Huế, chọc thùng tuyến phòng thủ của bạn địch ở phía nam sông Mỹ Tránh, bắt liên lạc với lực lượng vũ trang của Thừa Thiên nhằm thọc sâu vào tuyến sung Bồ. Ngày 8 tháng 5 năm 72, rỗi rãi nên mấy anh em rủ nhau lồi ngược theo dòng suối, thăm dò xem sao. Đi được chừng 500 mét thì phát hiện thấy có một xác chết của một lính Ngụy nằm ngay mép suối, đang trong giai đoạn chớm phân hủy bên tay phải vẫn thấy còn cầm khẩu phóng lưu M72, mấy viên đạn vàng chóe rơi vãi xung quanh. Mọi người dùng mình kinh khiếp bỏ đi ngay vì từ hôm về trú quân ở suối này vẫn lấy nước ăn uống tắm giặt mà không có biết. Chạy vội về báo cáo với đại đội. Chiều theo lệnh của chỉ huy, tất cả các khẩu đội đều tiến hành đào giếng để lấy nước ăn. Tôi cùng với anh Thắng, anh Kim và anh Nhân chọn được một nơi bằng phẳng nằm cách suối chừng 6-7 m đào. Nói đào giếng nhưng thực ra cũng chỉ 1-2 mét là đã có nước rồi. Bọn tôi còn cố đào sâu thêm chừng 1 mét nữa cho chắc ăn. Công việc xong xuôi cũng đến giờ ăn chiều. Ngày 10 tháng 5 năm 1972, theo lệnh của mặt trận, các đơn vị đi thu gom vũ khí của bọn địch. Tôi cùng với Thân, Thắng, Bèo đi một hướng. Bốn anh em chúng tôi lên một điểm cao đoán là trước đây bọn chúng đóng quân. Kết quả là đúng như vậy. Đây là một điểm chốt nhỏ, chắc có chừng một trung đội là cùng. Anh em chúng tôi đã nhặt được hai khẩu AR-15, một khẩu súng trường, một khẩu M72 và rất nhiều đạn AR-15. Tuy vậy cũng gặp phải hai cái xác chết ngụy. Thắng phải lấy cái xào chọc gỡ tay nó ra mới lấy được khẩu M72. Trở về tổng kết toàn đại đội cũng đã thu được khá nhiều súng đạn của địch. Số vũ khí này sẽ tổng hợp số liệu để báo cáo lên quân khí sư đoàn. Ngày 12 tháng 5 năm 72 hôm nay toàn đại đội học tập chính trị với chủ đề Tổng kết giai đoạn 1 giải phóng quảng trị và tình hình nhiệm vụ sắp tới của chúng ta. Qua học tập và nghe thời sự được biết thêm một chút tình hình ở vùng một chiến thuật và quân khu 1, theo cách gọi của bọn Ngụy Sài Gòn, sau khi đưa Ngô Quang Trường nguyên tư lệnh quân khu 4 và quân đoàn 4 ra để làm tư lệnh quân khu 1 và quân đoàn 1 thay cho Hoàng Xuân Lãm đã bị cách chức, Mỹ Ngụy đã quyết định đưa thêm lực lượng dự bị của quân khu 1 và tổng dự bị chiến lược để tổ chức tuyến phòng thủ mới ở Nam sông Mỹ Chánh và Tây đường 12. Âm mưu của bọn chúng trước mắt là nhằm găn chặn ta phát triển tấn công vào Huế, đồng thời tích cực chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn nhằm chiếm lại tỉnh Quảng Trị. Bọn địch đã sử dụng thủ đoạn phòng ngự phân tán di động, kể cả là xe tăng, pháo binh, rồi tổ chức phản kích quy mô từ 1 đến 2 trung đoàn, tích cực lấn rũ ra các điểm cao xung quanh. Tổ chức các cuộc hành quân quy mô vừa ra hậu phương của ta, vừa là để thăm dò, phá, chuẩn bị của ta, vừa là để chuẩn bị hỏa lực cho các cuộc phản công quy mô lớn hơn. Bọn địch lúc này đang đánh phá ác liệt hậu phương chiến dịch bằng không quân, pháo mặt đất, pháo hạm. Chủ yếu chúng tập trung vào các tuyến đường giao thông, trận địa pháo. Riêng máy bay B-52 tăng từ trung bình 11 lần chiếc. Sự gia tăng hỏa lực trực tiếp với mật độ cao chưa từng có của Không quân và Hải quân Mỹ là yếu tố quan trọng đã làm thay đổi hoạt động tác chiến trên chiến trường gây cho ta nhiều khó khăn. Còn về phía ta, sau khi đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị, khí thế của bộ đội đang rất cao, có tiến bộ về tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, có kinh nghiệm đánh địch co cụm lớn ở địa hình trống trải để chuẩn bị cho cuộc tiến công mới. Lúc này bộ đã tăng cường thêm lực lượng cho mặt trận đường 9 Bắc Quảng Trị và bổ sung thêm quân số cho một số đơn vị. Nhưng do chiến đấu liên tục, bộ đội ta cũng đã mệt mỏi. Phần lớn các đơn vị quân số cũng bị hao hụt, chưa được bổ sung. Các binh chủng kỹ thuật, xe, máy, đạn, dược, khí tài giữ trữ còn lại rất ít. Hôm 14 tháng 5 năm 72, suýt nữa là anh em đã được ăn đạn pháo số là hôm đó mấy anh em hành quân lên kho cỏ mặt trận để nhận lương thực thực phẩm, mà dọc đường đã bị pháo binh của bọn địch bắn gần trúng với đội hình, mày mà vừa đi qua nên mấy người đi sau bị đạn nổ gần, giá như chỉ cần chậm một hai phút nữa thì đã vừa chum kín luôn đội hình, không biết sẽ ra sao vì tuyến đường đang đi là đường mòn, hai bên thì chỉ con lau sậy và những loại cây lúp lúp cũng chả có rãnh hay hố gì để mà tránh chỉ có nước là cứ nằm bẹp xuống đường mà hứng đạn pháo thôi vừa dứt loạt anh em chúng tôi vội đi nhanh hơn chả mấy chốc cũng đã tới kho nhưng suối quẩy là chả có cái gì nữa để nhận vừa hai giờ trước máy bay của địch đã ném bom trúng vào kho nên tung tóe hết cả rồi nhìn những cái hố bom lẫn cảnh đất đá lương thực và các thứ lẫn lộn trà còn phân biệt được cái nào ra với cái nào nữa Người giao nhận hàng thì cũng không biết chạy đâu mất rồi, mọi người lại lắc đầu đành lùi thủi về tay không. Ngày 16 tháng 5 năm 72, mấy hôm nay bọn địch đang dùng máy bay kể cả B-52 và pháo binh đánh phá rất ác liệt vào các khu vực ở thị xã Quảng Trị, Đông Hà, Ái Tử, các điểm cao 265, 367, Động Ông Do. Đại đội tiếp tục huấn luyện bổ sung và củng cố hầm hào công sự cái thằng OV10 thì cứ bay về về gần như là suốt ngày ở trên đầu, nghe đến là dầu dĩ. Ấy vậy mà chỉ cần ta lộ liễu một chút thôi là nó sẽ lập tức phóng một quả pháo khói xuống và chỉ vài phút sau là bọn máy bay phản lực đến ném bom túi bụi ngay. Vì thế mà mọi sinh hoạt đều phải hết sức kín đáo. Anh em đã truyền cho nhau kinh nghiệm Là khi nó nghiêng về phía mình Thì nó sẽ nhìn thấy Còn nếu nó nghiêng về phía khác Thì cứ hành động vô tư Cứ như vậy vừa làm việc Vừa theo dõi nó bay thế nào để tránh Đài đội lúc này vừa Được nhận bổ sung đường và sữa bột Mấy anh em lại hò nhau Pha đường sữa đi Để rảnh rồi không biết có được ăn đâu Một câu nói vui thôi Nhưng mà thực tế cũng đúng như vậy đấy Biết đâu được Ngày 18 tháng 5 năm 72, hôm nay đơn vị phân công cho tôi xuống giúp đỡ anh nuôi nấu cơm. Chiếc nồi quân dụng bắt lên bếp hoàng cầm vừa khít với miệng bếp. Tuy thế cái việc nhóm lửa là quá khó khăn vì củi không được khô. Chả là chiều hôm qua có một cơn mưa to nên bếp cũng ướt mà củi thì cũng bị ướt hết. Mặc dù anh nuôi cũng đã có phơi rồi nhưng vẫn chưa hết ẩm. Cái chỗ để ngồi nhóm lửa thì cũng lét nhét bùn. Loay hoay mai vừa quạt vừa dùng cống thổi mà anh bộ bếp trưởng đã làm sẵn. Rồi cứ thế, phùng mang trợn mắt mà thổi. Lửa mai mới bén, nhưng khói lại hơi nhiều. Lai phải người thì nhóm lửa, còn người thì cầm mấy cái cành lá, quạt, khu cho tan khói. Kéo cái thằng OV10 nó mà phát hiện ra thì ốm đòn. mất tới cả mấy chục phút lửa mới cháy lên được. Chúng tôi vừa nấu, vừa hong từng thanh củi cho khô thêm cũng vừa xong việc nhóm bếp thì ở trên trời cũng thấy ngứa tiếng OV10, chỉ một lát đã thấy xuất hiện 3 thằng bên 52 kéo theo ba cái vệt khói trắng từ phía đông đang đến rồi vòng cua ở trên đầu. Rồi nghe có tiếng rít của hàng loạt bom và những tiếng nổ âm âm cách khu vực trú quân của chúng tôi chừng một cây số, không biết nó ném trong khu vực của đơn vị nào nữa. Hết 3 loạt bom cũng vừa lúc khói bom dạt tới chỗ bọn tôi. Không biết mỗi cái thằng B-52 nó mang được bao nhiêu bom, chỉ biết là mỗi lần với ba chiếc, bọn chúng dài thảm với cái diện tích cũng khoảng chừng một cây số vuông với mật độ bom, hố, cách hố khoảng chừng 5 tới 10 mét. Hôm nay 19 tháng 5 năm 1972, ngày sinh nhật bác đây, bỗng nhiên thấy nhớ đến bố mẹ và các em ở nhà quá. Ngồi viết thư gửi ra cho gia đình, Nói gửi chưa thực ra cũng chỉ cứ viết xong rồi cất ở đấy, chờ khi nào có một đợt chuyển thương binh ra Vĩnh Linh thì mới nhờ gửi được. Do vậy có lúc thì một hai tuần nhưng cũng có khi phải hàng tháng sau mới gửi được. Hơn nữa cứ gửi vậy thôi chứ cũng chẳng biết có tới được tay người nhận không. Chiều đến bọn tôi được giao nhiệm vụ đi kiếm củi cho anh nuôi, thế là lại phải ngược theo dòng suối mới có củi được. Tuy nhiên chúng tôi không đi qua cái chỗ xác chết của tên lính ngụy nữa mà đi vòng theo lối khác. Vì là đồi núi lúp xúp lại dọc theo bờ suối nên cái việc kiếm củi cũng dễ. Chỉ độ chừng một tiếng là mấy anh em đã được mỗi người một vác nặng. Đem củi xuống bếp cho anh bội bếp trưởng Anh đã ngoài 40 tuổi rồi mà vẫn rất khỏe, làm việc rất thăng hái. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại đang quạt cho cái lò cháy lên. Ở chiến trường toàn phải đun nấu bằng bếp hoàng cầm để tránh phát ra khói. Ngày 21 tháng 5 năm 72, sáng nay đơn vị tổ chức bảo quản vũ khí. Từ hôm rút về đây cũng đã bảo quản qua rồi, nhưng vì đã qua một hai cơn mưa rào nên ẩm ướt, làm súng, pháo cùng vũ khí bộ binh đều han gì cả. Công việc được tiến hành khoảng trong một tiếng đồng hồ làm cho vũ khí sạch sẽ lại. Ngày 23 tháng 5 năm 72, đại đội đã gần như hết gạo ăn rồi, mà đi lính ở kho mặt trận cũng cạn rồi. Mọi người đã phải chịu đựng cái cảnh ngày một bữa cơm, một bữa lương khô, mà lương khô thì cũng chỉ đủ cho hết tuần này là đã sạch bách rồi. Đơn vị đã có hai lần đi lấy gạo mà kho của mặt trận gần như rỗng, lại phải về không. Anh em chúng tôi đã phải rủ nhau đi hái rau rừng Từ rau cải rừng, rau lang rừng, rồi ngọn rau tàu bay, rau mầm đá, rau dớn, vẩy ốc. Nói tóm lại là ai biết thứ gì ăn được thì hái thứ đó. Đi cả buổi mới tìm được chừng một bữa cho khẩu đội. Khẩu đội nào thì phải tự đi tìm cho mình. Nghe tình hình đã có nhiều đơn vị hết gạo, bộ đội đã có nơi bị đói do thiếu lương thực. Không biết đến bao giờ mới có lương thực tiếp tế vào được đây. Không quân của bọn địch thì lại đang đánh phá ác liệt mấy ngày nay gần như ở khắp các điểm cao và khu vực thị xã Quảng Trị, Đông Hà, Ái Tử. Lúc tầm 3 giờ chiều, tôi cùng với anh Lược, anh Thắng và anh Kim đi tắm ở dưới suối. Đang tổng ngồng thì một loạt B-52 ném trúng khu vực. Vừa nghe thấy tiếng réo của bom chỉ kịp nằm sấp xuống cái lòng khe đá thì tiếng nổ đã đinh tai nhức óc, đật đá cát khói bụi bay mu mịt bụng bảo dạ cầu trời đừng có quả bom nào chúng nha đừng có quả nào chúng nha có mấy phút thôi mà cảm thấy sau lâu vô cùng cư mong từng loạt bom qua đi rồi bỗng thấy ở giữa lưng rát bỏng liền nghĩ thôi chết mình bị thương rồi ngớt ba loạt bom bình tĩnh lại mới thấy là mình lầm tưởng bị thương nhưng mà không phải Chỉ là một cái mảng bom đã văng hết tầm, rơi xuống, làm bỏng rát ở ngoài da thịt mà thôi. Hú vía, và lại càng may là cả mấy anh em không ai việc gì cả. Đúng là ở giữa bãi bom năm 52 mà cả bốn anh em lại không ai việc gì. Cái số chúng tôi còn lớn. Chúng tôi vội vàng tráng nước qua loa, rồi mặc quần áo chạy về chỗ chú quân. tháng năm 27 tháng 5 năm 1972 Nghe chính trị viên thông báo tình hình được biết, sau khi Quảng Trị được giải phóng, trên có lệnh đưa lực lượng đánh địch vào thừa Thiên ở phía Tây sông Mỹ Chánh, Sư đoàn 304 và trung đoàn 48 đã chiếm giữ khu vực núi Cái Mương ở phía Đông, trung đoàn 27 và tiểu đoàn 66 xe tăng tiếp tục tấn công bọn địch ở Thanh Hương, Đại Lộc. Được lực lượng vũ trang của huyện Phong Điền dẫn đường và phối hợp chiến đấu, ta đã lần lượt phá các ổ co cụm của bọn lính Ngụy ở dọc sông Ô Lâu để tiến sang khu vực Thanh Hương, Kế Môn. Các trận đánh diễn ra ở khu vực này gần như không có thời gian chuẩn bị. Sáng ngày 21 tháng 5, quân ta đã tiến đến Thanh Hương, Kế Môn, Đại Lộc. Cả ba địa danh này nằm trên trục đường liên tỉnh nối Quảng Trị với Thừa Thiên ở hướng đông, chạy song song với tuyến đường quốc lộ 1. Trước đây bọn địch đã đóng hàng chục đồn bốt dọc theo trục đường này nhưng sau khi quảng trị được giải phóng, số lính ngụy sống sót chạy về và số lính ngụy mới được điều từ từ thiên ra để cứu thủ ở vùng này nên lúc bây giờ ở thanh hương kế môn đại lộc đã trở thành những căn cứ chứa đầy đủ các sắc lính ngụy cuộc chiến đấu đánh vào căn cứ thanh hương lúc đầu diễn ra tương đối rằng co quyết liệt sau khi ta đưa xe tăng vào đột kích quân địch đã phải hốt hoảng giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy Lực lượng vũ trang của địa phương đã đón lõng, chặn đánh, buộc bọn chúng phải hạ vũ khí đầu hàng. Tiểu đoàn 100 Bảo An Ngụy bị diệt gọn. Thừa thắng ta đã phát triển tiến công về phía Đại Lộc. Để ngăn chặn đường tiến quân của ta, bọn định đã đổ một tiểu đoàn và thêm một đại đội thủy quân lục chiến xuống khu vực kế môn Đại Lộc. Vừa chân nước chân ráo xuống kế môn, bọn định đã bị bộ binh cùng với xe tăng và lực lượng vũ trang địa phương của ta chặn đánh tiêu diệt gần hết. Số còn sống sót tháo chạy về phía Nam. Các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong hiền đã được giải phóng. Ngày 1 tháng 6 năm 1972, anh Lực đi họp chi bộ nên tôi ở nhà một mình. Căn hầm trú ẩn của hai anh em lại lấy sổ ra để ghi nhật ký. Tôi vẫn rất thích ghi nhật ký nhưng từ khi vào chiến dịch đến nay do nhiều công việc lại ác liệt nên có phần thưa tớt hơn chỉ hôm nào có sự kiện hay có chuyện gì nổi trội thì mới viết thôi, có khi viết gộp hai ba ngày vào làm một. nhưng thôi, vậy cũng đã tốt rồi. biết đâu sau này có thời gian xem lại để nhớ một thời ác liệt, nên cũng vì vậy cứ có thời gian có chút điều kiện là tôi lại viết. bắt đầu vào chiến dịch đơn vị cho mỗi người được hai quyển sổ tay có in ảnh của bác và cờ giải phóng ngay ở trang đầu tiên vừa ngồi viết được mấy dòng thì thắng là khẩu đội trưởng sang chơi, tuy cũng bằng tuổi nhau nhưng vì thắng học hết phổ tông thì đi bộ đội trước nên đã lên khẩu đội trưởng, còn mình thì sang đầu năm thứ ba của đại học mới nhập ngũ nên vẫn là pháo thủ thôi. Hai anh em ngồi nói đủ tư chuyện từ chuyện quê hương, thắng quê ở phú thọ những loại đặc sản của quê mình rồi thì chuyện bạn gái thời học sinh sinh viên. Cuối cùng là lại quay về cái câu chuyện mấy ngày qua ta đánh ở đâu, kết quả thế nào, rồi chuyện tới sẽ làm gì. Tất nhiên là cũng chỉ ở phạm bi chiến sĩ, nghe anh em kể hoặc được chính trị viên phổ biến thì biết vậy. Ngày 5 tháng 6 năm 72, sau buổi họp sinh hoạt tri đoàn thì được anh Lược, Hoàng Văn Lược ra tâm sự với mình về việc sẽ bồi dưỡng mình thành đoàn viên tích cực để chuẩn bị cho việc giới thiệu vào Đảng. Anh lược tính tình vui vẻ hòa đồng nhưng cũng rất nghiêm túc với lứa tuổi đàn anh. Quê anh ở Thái Bình, anh nhập ngũ năm 65, hiện là thượng sĩ 32 đồng nên anh em cứ hay gọi đùa là anh thượng sĩ 32. Mình cũng đã có ước mơ được vào Đảng từ trước nhưng chưa có dịp nào và chưa biết phải như thế nào. May quá, hôm nay có anh chủ động nói trước, nên được dịp bày tỏ ý muốn của mình cho anh ấy biết. Anh ấy hoan nghênh và khuyến khích mình phải hăng hái trong công tác, phải dũng cảm chiến đấu, ngoài ra tham gia các hoạt động thật tích cực, rồi anh ấy sẽ bồi dưỡng dần. Mình nghe phấn khởi quá và hứa với anh ấy là sẽ thực hiện theo lời anh chỉ bảo. Từ sáng đến giờ thì đã có mấy lần máy bay của bọn địch đánh phá ác liệt, Lúc thì ở hướng 3G, lúc thì ở cao điểm 241, 367, 544, rồi khu vực Đông Hà, Ái Tử. Lần gần nhất là chỉ cách đơn vị khoảng chừng 1 số về hướng bệnh xá 24 của sư đoàn. Không biết có bị trúng vào bệnh xá hay không. Ngày 9 tháng 6 năm 72, từ sáng đến giờ, trời mưa liên tục, mãi tới hơn 10 giờ, mưa mới ngớt. Nước suối lên to nên hầu hết hầm trú ẩn của cả khẩu đội, cả nhà bếp đều đã bị ngập nên phải chuyển chỗ lên cao hơn. Vì thế mà ai cũng đã phải vất vả với công việc. Người thì đào hầm trú ẩn, người thì quay ra đi đào giếng, nhóm khác lại đào bếp hoàng cầm. Hôm nay chắc là phải ăn cơm trưa muộn rồi. Người ngợm, quần áo anh nào anh ấy cũng lắm lem bùn đất hay ướt súng. Xong được cái cũng vì mưa Nên đã bớt hẳn tiếng bom đạn Mà nhất là vắng hẳn được cái tiếng E E Nhức đầu của cái thằng máy bay trinh sát OV-10 Lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu Đến là ghét ấy ghét vậy đấy Nhưng mà chả ai nào dám bắn nó cả Bởi chỉ cần làm một loạt AK Là lập tức ăn một quả pháo khói chỉ điểm Và tiếp theo đó Sẽ là một tốp Máy bay cánh bằng A-37 Thi nhau ném bom ngay Mà mấy cái cánh bằng này, vòng cua rất ngắn, nên nó nhanh lắm. Thằng thứ nhất vừa ném xong bom, thì đến thằng thứ hai, thứ ba. Xong, lại thằng thứ nhất quay lại ném lần hai nữa rồi. Nếu ai không nhanh, thì chạy không kịp với chúng nó. Ngày 15 tháng 6 năm 1972, mấy hôm vừa rồi bị cảm sốt, nên không ghi được gì. Sáng nay mới thấy đỡ một chút. Trời nắng to nên suốt ngày nghe cái tiếng OV-10 cứ liệng đi liệng lại ở trên trời, nhức hết cả đầu. Thỉnh thoảng lại thích phụt ở đâu đó một quả pháo khói cho máy bay phản lực đến ném bom. Lúc chiều, nó đánh bom rất gần, chỉ cách khu vực trú quân của đại đội, khoảng chừng 5-600 mét. Nghe đầu đã trúng vào khu vực trú quân của đại đội bộ binh thuộc tiểu đoàn 1. Sáng nay thì khi nghe phổ biến tình hình, mình được biết rằng những ngày qua... Toàn mặt trận đang trong giai đoạn bị đối phương phản công quyết liệt, quân ta vẫn đang lúng túng giữa phòng ngự và tấn công, không chuyển sang tích cực phòng ngự. Từ đó, bộ đội ta đang vô cùng chật vật trong việc phòng ngự. Trong khi đó, thì lại vẫn được quán triệt là phải chuẩn bị cho việc tấn công vào thừa Thiên Huế. Việc không có hệ thống phòng ngự vững chắc đã khiến lực lượng của ta bị nhiều thương vong khi đối phương phản công mạnh mẽ không biết tình hình tiếp theo sẽ như thế nào đây. Ngày 20 tháng 6 năm 72, đại đội được lệnh hành quân đi nhận nhiệm vụ mới, cũng không thấy cấp trên phổ biến gì hết, chỉ biết đi là đi. Chúng tôi cứ thế hành quân, lúc thì men theo suối, lúc đi ngang lưng sườn đồi, sườn núi thấp, cứ thế lầm lũi đi vào phía Tây Nam, cũng chưa rõ là đi đến đâu. Cứ đêm đi ngày nghỉ, Vì là hành quân đêm nên phải thật tinh và phải thật chú ý để bám theo thật sát những người đi trước kẻo bị lạc. Lại có những lúc phải luồn lách qua rừng mà mình lại vác cái chân cối nên thỉnh thoảng nó no lại mắc vào bụi hay cành cây lại phải loay hoay gỡ nên đã mấy lần suýt lạc vì không thể bám kịp người đi trước. Đúng là tức đến muốn phát khóc lên được. Ba lô, súng, đạn, gạo... Đều đè nặng lên đôi vai Anh em bảo nhau Chỉ trừ vũ khí, gạo, thực phẩm Là không được bỏ Còn thì quần áo và những thứ không tật cần thiết Cứ gọi là vứt dần đi Cho nhẹ bớt Hành quân sang đến ngày thứ hai Mới biết là sắp vào Động đá ở phía tây bắc Thừa Thiên, Huế Vậy là tin đồn Sẽ đánh vào Thừa Thiên, Huế từ trước tới giờ Là có thực rồi Mọi người ai cũng háo hức Ngày 21 tháng 6 năm 72, bước vào đợt tiến công mới, Bộ Tổng Tư lệnh đã tăng cường cho chiến dịch Trung đoàn 18 Bộ Binh, Sư đoàn Bộ Binh 325, Trung đoàn Bộ Binh 64 thuộc Sư đoàn Bộ Binh 320B. Các đơn vị trên toàn mặt trận cũng được bổ sung quân số, phương tiện, khí tài đang chạy đua với thời gian để vừa đánh địch vừa khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch mới. 19 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6, pháo binh chiến dịch và pháo của các sư đoàn Bắt đầu chút bão lửa xuống hệ thống phòng thủ trên quốc lộ 1, khi đó do sư đoàn lính dù và sư đoàn lính thủy đánh bộ của ngụy đang đảm nhiệm và hướng đường 12 do sư đoàn bộ binh số 1 của ngụy trấn giữ. Trên hướng quốc lộ 1, theo nhiệm vụ đã được phân công, các đơn vị đã tiến công địch trên một diện rộng suốt từ Xuân Lộc, Đá Bạc, Núi Cái Mương, Núi Cây Lời, Núi Yên Bầu đánh vào phòng tuyến của sư đoàn dù Ngày 22 tháng 6 năm 1972, hành quân lúc men theo lưng núi, lúc theo lòng suối, rồi vượt qua sông ô Lâu ở phía thượng nguồn của sông Mỹ Chánh, lại tiếp tục men theo lưng núi, ngoái nhìn lại về phía bắc, vẫn thấy xa xa nổi lên là điểm cao 367. Nghe nói ở đó là trận địa pháo phòng không 37 ly của mặt trận. Tiếp tục đi đến khoảng chừng 17 giờ thì chúng tôi tới chân động đá, Toàn đơn vị lập tức triển khai hầm, hố, đào bếp hoàng cầm, riêng tổ trinh sát đài thì đi trinh sát địa hình. Mình lúc bây giờ được phân công cùng đi với tổ đài nên để mọi đồ đạc lại khu tập kết, chỉ mang theo một khẩu AK và ống nhòm, rồi theo anh em bắt đầu leo lên đỉnh động đá. Đồng đá tương đối cao và dốc, phải trật vật leo một hồi mới lên tới nơi. Anh em bắt tay vào việc đào công sự ngay xong được công sự lắp máy phương hướng bàn phân công vị trí các thành viên mọi công việc đến hơn 11 giờ tối mới xong lúc này mới được ăn tối ăn xong mọi người cắt cử canh gác và nghỉ ngơi ngày 23 tháng 6 năm 72 ngày hôm nay liên tục trinh sát nắm địch tại căn cứ Đồng Lâm được tin sư đoàn bộ và trung đoàn 102 đã hành quân tới Ph phong Điền còn trung đoàn 88 lúc này vẫn đang ở hồ lầy có lẽ cũng đang chuẩn bị hành quân vào chỉ có trung đoàn của tôi là đã vào tới từ hôm qua chúng tôi tới nơi là lập tức tiến hành chiếm lĩnh đài quan sát ở trên đỉnh động đá từ đây có thể quan sát bằng mắt thường căn cứ đồng lâm tương đối rõ còn nhìn về thành phố huế thì thấy lờ mờ thôi chỉ về đêm mới có thể thấy rõ một vùng sáng của ánh điện tôi đã mường tượng hình dung thành phố huế xinh đẹp mộng mơ với dòng sông hương cầu trường tiền rồi cung điện huế phu văn lâu Vân vân Những hình ảnh mà đã được xem qua phim ảnh Giờ đây có thể Sẽ sắp được chứng kiến trên thực địa Đại đội triệu tập các cán bộ họp Phổ biến tình hình nhiệm vụ Khâu đội trưởng Thắng Khi đi họp về nói chuyện với mình Là ta sẽ chuẩn bị đánh Đồng Lâm Và quyết tâm sẽ đánh giải phóng thành phố Huế Hiện nay mặt trận đang chuẩn bị Điều lực lượng bố trí đội hình Thắng còn nói là sẽ phát Quân hàm giải phóng nửa xanh nửa đỏ Cho bộ đội Nghe tin này mình phấn khởi qua Hy vọng là sẽ được tiến vào xem thành phố Huế ra sao Ngày 24 tháng 6 năm 1972 Quan sát bọn địch hoạt động trên căn cứ Đồng Lâm Sáng nay thấy có một đoàn xe tăng xe vận tải Un un từ phía thành phố Huế kéo ra căn cứ Cả căn cứ nhốn nháo lực lượng địch Tình hình như thế này mà mặt trận cho pháo binh của ta bắn Thì chắc là hiệu quả lắm đây Vậy mà sao các ông ấy không cho pháo bắn đi nhỉ? Thôi, đó cũng là việc của cấp trên. Mình cũng không thể hiểu được. Nhiệm vụ chỉ là biết quan sát và báo cáo thôi. Nhưng mà cư cái đà này thì làm sao mà đánh Đồng Lâm được đây? Ngày 26 tháng 6 năm 72, mấy ngày qua vẫn liên tục quan sát các hoạt động của bọn địch ở Đồng Lâm và sự cơ động của bọn chúng từ Huế ra Đồng Lâm. Hôm nay, từ sáng cho tới tận chiều tối... Không quân của bọn địch hoạt động không ngừng nghỉ. Bọn chúng ném bom gần như khắp nơi dọc theo hướng đường 1 ra tận Quảng Trị, các điểm cao ở phía Bắc sông Mỹ Tránh. Pháo binh của bọn chúng, kể cả các loại pháo hạm từ ngoài biển, cũng đang bắn phá rất ác liệt từ sông Mỹ Tránh trở ra. Cả ngày hôm nay, anh em chúng tôi vẫn đang tiếp tục quan sát về căn cứ Đồng Lâm. Thấy quân địch cơ động ra nhiều hơn hai hôm trước, rất nhiều xe pháo cơ động từ phía Huế được kéo ra Đồng Lâm. Chúng tôi đoán có lẽ bọn chúng đang tăng cường phòng thủ ở Đồng Lâm. Một chiếc trực thăng cắt cánh từ Đồng Lâm bay vòng qua những dãy đổi thấp ở phía trước đài quan sát của chúng tôi. Đừng một lúc sau thì thấy có mấy tốp máy bay phản lực đến ném bom xuống khu vực ở một điểm cao nằm ở phía bắc sông mỹ Tránh và mấy điểm cao ở phía trước mặt. Ngày 27 tháng 6 năm 72, nghe tin tình hình của đơn vị bạn là vào ngày 21 tháng 6, tiểu đoàn 1-1 Trung đoàn Steel của sư đoàn 304 đã đánh chiếm điểm cao 102. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, bộ đội ta đã làm chủ trận địa. Đến 8 giờ, tiểu đoàn 1 được lệnh tấn công đại đội lính dù ngụy ở điểm cao 156. Sau chừng 30 phút chiến đấu, tiểu đoàn 1 đã tiêu diệt gọn một đại đội lính dù nữa. Cùng trong thời gian này thì tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 Thuộc trung đoàn 66, sư đoàn 304 được lệnh tấn công lên điểm cao 52 hố lấy đến 8 giờ sáng thì bộ đội ta đã làm chủ được điểm cao 52 và để một lực lượng lại chốt giữ điểm cao này. Còn tiểu đoàn 8, thuộc trung đoàn 66 của sư đoàn 304 thì được lệnh vượt sông Mỹ Tránh vào vây làng Xuân Lộc. Đến 14 giờ thì bộ đội của ta bắt đầu triển khai bao vây tiểu đoàn quân rù ngụy Sau 2 ngày chiến đấu ác liệt, Quân ta đã tiêu diệt hơn 400 lính dù. Tuy nhiên, trung đoàn 66 vẫn chưa tiêu diệt được tiểu đoàn dù số 11 của Ngụy. Trong khi đó, các trận địa pháo binh của chúng cũng đang gây thương vong lớn cho trung đoàn 66. Khi đó, sư đoàn trưởng sư đoàn 304 vẫn ra lệnh cho trung đoàn 66 tập trung lực lượng tiêu diệt tiểu đoàn dù số 11. Đồng thời đưa tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 của trung đoàn 24 vào chiến đấu thay cho tiểu đoàn 2. Trung đoàn 48 Độc lập để tiêu diệt tiểu đoàn dù 7 của quân Ngụy ở khu vực Bắc điểm cao 156. Sau một ngày chiến đấu, ta đã đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn dù 7 của Ngụy. Tuy nhiên, pháo binh của ta đã không kiềm chế được pháo binh của Ngụy nên bộ đội của cả hai tiểu đoàn 4, 5 cũng đã thiệt hại lớn. Sang đến ngày 24 tháng 6, bộ đội ta đã quá căng thẳng mệt mỏi, cơ số đạn chiến đấu cũng đã gần hết. BV cả hai tiểu đoàn được lệnh dừng lại củng cố đội hình, bổ sung quân số, đạn dược để tiếp tục chiến đấu. Ngày 29 tháng 6 năm 72, đã qua 3-4 ngày, không quân và pháo binh của bọn địch vẫn đang tập trung đánh phá rất ác liệt hơn hẳn mọi ngày trước đó. Gần như toàn bộ ở phía đường số 1, thị xã Quảng Trị, tiếng nổ không hề ngớt, còn ở phía Sung Nhùng và Cổ Lũng vì từng đàn gồm có cả máy bay phản lực ném bom và các loại trực thăng quần đảo liên tục. Kể cả ở các điểm cao lân cận chỗ chúng tôi cũng đang bị máy bay ném bom. Sáng hôm qua, đại đội đã nhận được lệnh của trung đoàn, theo mệnh lệnh của bộ tư lệnh mặt trận là sư đoàn 308 sẽ phải quay lại Quảng Trị gấp để nhận nhiệm vụ mới. Chúng tôi hoàn toàn ngỡ ngàng không hiểu vì lý do gì Tinh thần đang rất phấn chấn khi vừa nghe tin sẽ chuẩn bị đánh Huế mà sao giờ lại thay đổi. Nhưng mệnh lệnh là lệnh phải đi thôi. Tổ đài rút xuống dưới chân núi thì toàn đại đội cũng đã chuẩn bị hành quân xong. Bọn tôi cũng đang gấp rút chuẩn bị và cùng đội hình lên đường ngay. Có lẽ vì phải thực hiện lệnh gấp rút nên lần này không hành quân theo chân núi và suối như khi vào mà hành quân theo đường tăng nên rất chống chải và lộ liễu. Đã vậy lại đúng vào thời gian bọn địch đang đánh phá dữ dội nhất Vì thế mà dọc đường cứ phải vừa chạy Vừa phải nằm xuống Mỗi khi thấy máy bay của bọn địch đánh phá Cứ một top 3 chiếc B-52 đánh bom Là đã gần như trùm toàn bộ hình của sư đoàn Nghe nói đã có một bộ phận của sư đoàn bộ Đại đội công binh và đại đội 16 Cùng với đội hình của một tiểu đoàn bộ binh nào đó Đã bị thương vong tương đối lớn Không biết Thảo có việc gì không nghe tin ông Hồ Viễn Sơn tham mưu trưởng của sư đoàn bị trúng bom hy sinh rất loạt bom thì đội hình lại tiếp tục hành quân đi được chừng hơn 20 phút nữa thì lại tiếp tục bị B52 đánh lần này may là chỉ dính một chút ở cuối đội hình lại tiếp tục đi lại B52 suốt chặng đường hành quân từ phong điền ra Quảng Trị chỉ riêng đội hình của sư đoàn tôi đã phải gánh tới 3 trận B52 và 4 lầnã bay phản lực ném bom Trên trục đường mà chúng tôi hành quân, trong đó có tới 4 lần trúng vào đội hình. Quân số tương vong không rõ sẽ là bao nhiêu, vì cũng chả ai cho biết cả. Phần 2 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.